các bạn mấy chú chó nuôi của Trần Trận tự đi kiếm mồi. Trần Trận đã dành riêng phần cho sói con là một chú chuột thảo nguyên. khi mang con mồi tới cho sói, Trần Trận đã vô cùng ngạc nhiên về những nghi thức mà sói thực hiện trước khi ăn con mồi. cậu không thể lý giải nổi sói con chưa tham gia bất cứ nghi thức nào của đàn sói, vậy tại sao nó có thể thực hiện đầy đủ trình tự đúng phép tắc như vậy? Hẳn là tính phi truyền, bản chất nòi giống của sói rất mạnh. Trần trận thường dành những buổi chiều tà dắt sói đi dạo. Sói rất thích đi ra ngoài, vì khi đó nó được tự do. Những lúc trần trận mòi không bước nổi, sói còn lôi kéo đến nỗi cậu bở hơi tai. Từ khi có tiếng chu của bầy sói, sói con hay kéo trần trận chạy về hướng Tây Bắc, nơi phát ra tiếng chu. Có lần nó đánh hơi được đồng loại của mình.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 vết thương đang chảy máu, máu đã chảy xuống giày. Trần trận vội đứng lên, cắm sâu cây mã mỏng vào một cái hang chuột, lồng cái xích vào cây cọc tạm thời. Cậu sợ con sói thấy máu nghĩ bậy, bèn đi lên mấy bước, quay lưng lại, rồi ngồi xuống cởi giày, sắn quần lên, bắp chân thủng bốn lỗ, đều chảy máu. May mà vải quần dày như vải bạt, vết thương không sâu lắm trần trận vội chữa trị theo phương pháp cổ truyền của dân địa phương trước hết nặng cho hết máu ở vết thương rồi nặng tiếp dùng máu sạch của cơ thể rửa vết thương máu nặng ra chừng nửa xê răng trần trận xé vải áo sơ mi băng vết thương và buộc kỹ trần trận đứng lên tháo xích dắt sói con quay đầu lại trò làn khói trên căn lều mông cổ gọi to sói con ăn cơm nào, uống nước nào. Cậu và Dương Khắc tìm ra cách này mỗi khi kết thúc đi dạo và muốn cho sói con mau trở về nhà. Sói con nghe nói đến ăn cơm uống nước thì thèm rỏ rãi, quên sạch những gì vừa xảy ra, không thèm ngoái lại, cứ thế lôi sành sạch trần trận về nhà. Về đến nhà sói con chạy thẳng ra chỗ để chậu thức ăn, hớn hở đợi cơm nước trần trận lồng chiếc khuyết ở đầu xích vào cọc khóa chặt đầu cọc không cho xích bung ra rồi bê thịt trái cá cạn cho sói con múc cho nó nửa chậu nước sạch sói con khát khô cả họng nó khoan gặm xương mà chạy thẳng đến chậu nước uống một hơi liền hết nửa số nước trong chậu mỗi khi đi dạo muốn sói con mau chóng trở về các cậu không cho sói con uống nước mồ hôi đầm đìa Chỉ cần nhắc đến nước là sẽ con ngoan ngoãn trở về ngay Trần Trận vào trong lều thay băng Cao Kiện Trung trông thấy vết thương liền bắt Trần Trận phải đi tiêm phòng giải Trần Trận cũng sợ nên phóng ngựa tới lều của bác sĩ chân đất Tiểu Bành Ở tổ chăn nuôi số 3 Đề nghị cậu ta tiêm cho một mũi phòng giải Bôi thuốc băng bó vết thương Đề nghị cậu ta nhất thiết không nói với ai về câu chuyện này Điều kiện đánh đổi là miễn truy cứu quyền Tây Hành Mạn Ký cậu ta mượn mà để mất. Cho mượn thêm chuyện Napoleon và cuốn Ông Già Cao. Tiểu Bành ra vẻ miễn cưỡng chấp thuận, lầu bầu nói. Mỗi lần lên trụ sở mục trường, phòng y tế chỉ phát 4 năm liều thuốc phòng dại. Dân công bị chó cắn đã dùng hết hai liều rồi. Trời nóng này mình lại phải chạy lên lấy. Trần trần phải nịnh cậu ta nhưng cậu ta cũng không biết mình đã nói những gì trong đầu toàn tính chuyện làm sao bảo vệ sói con sói con đã cắn người bị thương thảo nguyên quy định nghiêm ngặt chó cắn chết cừu phải bị xử tử cắn người bị thương bắn chết tại chỗ sói cắn người bị thương thì không thể tha được nuôi sói vốn là chuyện đại nghịch vô đạo giờ lại mở miệng cắn người sói con chắc phen này chết mất Trần Trận lên ngựa, quên cả đâu, dọc đường vỗ trán, mong tòi ra một cao kiến nào đó để bảo vệ sói con. Vừa về đến nhà, Trần Trận nghe thấy Dương Khắc và Cao Kiện Trung đang tranh luận về trường hợp con sói bắt đầu cắn người. Cao Kiện Trung làm ầm lên, sói con giỏi thật đấy. Trần Trận mà nó dám cắn, vậy còn ai nó không cắn đây? Phải đập chết đi. Sau này nó còn cắn người nữa thì làm thế nào đây? Khi chúng ta chuyển sang bãi chăn mùa thu, các tổ cách nhau sáu bảy mươi dặm, không tiêm phòng được, bị nhiễm độc từ răng sói thì làm thế nào bây giờ? Bệnh sói dại nguy hiểm hơn bệnh chó dại, nguy hiểm đến tính mạng chứ trả chơi. Dương Khắc nói khẽ, mình sợ chủ nhiệm quý không tiêm phòng dại cho trần trận và mình đâu, thuốc phòng chó dại rất hiếm, cung cấp cho người đã bị chó hoặc sói cắn phải, chứ không cung cấp cho người nuôi sói đâu. Theo mình thì phải thả ngay nó ra Nếu để chậm Đội cho người đến đập chết bây giờ Lúc này trần trận chợt tỉnh vội nói Mình nghĩ kỹ rồi Không đánh chết Cũng không thả Nếu đánh chết nó Thì đúng là mình đã bị nó cắn Công lao bấy nhiêu ngày hóa công cốc à Nếu thả cho nó đi E rằng nó không sống nổi đâu sói con có thể yên ổn Về tới nhà nó Nhưng các sói đầu đàn sẽ coi nó như dân ngụ cư, đối xử với nó như sói gian. Liệu nó sống có nổi không? Thế làm thế nào bây giờ? Dương Khắc mặt mày không vui. Trần Trần nói, biện pháp duy nhất là làm phẫu thuật răng cho nó. Dùng kìm cắt bỏ đầu nhọn đi. Sói lợi hại là ở hàm răng. Nếu bị cắt đầu nhọn, sói cắn sẽ không chảy máu nữa. Cũng không cần đi tiêm phòng giải từ nay thịt phải thái miếng nó mới ăn được dương khắc lắc đầu bảo cách ấy được thì có được đấy nhưng làm thế có khác gì giết nó sói không còn răng sắc thì làm sao sống được trên thảo nguyên chứ trần trần cúi đầu nói mình hết cách rồi dù sao thì mình không tán thành bị sói cắn cho một miếng là bỏ cuộc đâu biết đâu cái đầu nhọn đó sau này sẽ mọc lại Cứ bỏ cái đầu nhọn đó đi Cao kiện trung trêu chọc Dám nhổ răng trong miệng hổ ư Không bị nó cắn thành thương thì chớ kể đấy Sáng hôm sau Trước khi cừu xuất chuồng Trần trận và Dương Khắc Làm phẫu thuật cho sói con Trước tiên hai người cho sói con ăn no Trêu chọc cho nó vui lên Sau đó Dương Khắc hai tay ôm đầu sói con dùng hai ngón tay vạch miệng sói ra sói con không cảm thấy khó chịu nó đã quen với những trò đùa dai của hai người hai cậu xem kỹ khoang miệng sói con dưới nắng răng sói thấu quang có thể nhìn thấy tủy bên trong đến đâu rất may tủy chỉ lên đến một nửa chiều dài của cây răng chỉ cần bấm bỏ đi đầu nhọn không phạm tới tủy là không đau như vậy là có thể giữ lại bốn chiếc răng của sói con có thể sau này sói con lại mài nhọn bốn chiếc răng đó. Trần trận cho sói con người hít chiếc kìm cắt, ôm cây kìm chơi đùa một lúc. Đợi khi nó không dè chừng với chiếc kìm, Dương khắc bóp cho sói con há miệng ra. Trần trận nhanh nhẹn và chuẩn xác cắt đầu nhọn của bốn chiếc răng, khoảng một phần tư chiều dài. Hai người cho rằng miệng sói răng kìm. Cũng là một cách nhổ răng cọp Nên đã chuẩn bị dây dợ Trói con sói lại để thực hiện Không ngờ chưa đến một phút đã xong Không mảy may thương tích Sói con chỉ đưa lưỡi liếm chỗ cộm ở đầu răng Không cảm thấy mất mát chút gì Hai người đặt nhẹ con sói xuống Định thường miếng gì đó Nhưng lại sợ nó đau miệng Đành thôi Trần trận và dương khắc thở dài nhẹ nhõm Từ nay không sợ sói con cắn người bị thương nữa Tuy vậy những ngày sau đó các cậu không sao vui lên được Dương Khác nói Bẻ răng sói thì còn tàn nhẫn hơn là hạ nhục vị thế con người Trần Trần cũng bâng khuâng tự hỏi Mình không thể nghĩ rằng mình ngày càng xa với ý tưởng nuôi sói ban đầu Cậu Bành mượn một lúc ba quyển sách hay Hai cậu sót ruột quá Mục trường có hơn một trăm thanh niên trí thức Chỉ Trần Trận và Dương Khắc có mấy hòm sách kinh điển của bọn phong kiến tư sản xét lại. Bạo tác chính trị cách đây hai năm đã qua đi, Cuộc sống tẻ nhạt khiến đám thanh niên này ngốn ngấu sách cấm. Vì vậy, cho mượn đi là không bao giờ đòi lại được nữa. Nhưng Trần Trận buộc lòng phải cho mượn. Nếu để ba vị cổ cánh biết chuyện con sói cắn người, Bao Thuận Quý sẽ bắn chết sói con. Trứ tác kinh điển rất được việc, Quả nhiên một thời gian dài sau đó không ai biết chuyện sói con cắn trần trần bị thương. Sau mấy trận mưa lớn, sông suối vùng ơ lôn đầy ấp nước, diện tích mặt hồ mở rộng, bãi cỏ bên hồ biến thành chỗ trũng cho hàng vạn vịt con tập bay và săn mồi. Đồng thời nạn mũi ập tới thảo nguyên vùng biên. Với thanh niên trí thức Bắc Kinh, nạn mũi còn đáng sợ hơn tuyết lớn, cỏ sạch, bão tuyết hỏa hoạn. mỗi vùng ở lôn nhiều như không khí, nơi nào có không khí là có muỗi. Nếu không đội mũ chống muỗi, đứng bất cứ đâu muỗi đều hít phải muỗi. Đông cò phía đông và quãng giữa giáp biên giới là nơi muỗi nhiều nhất, dày đặc nhất, điên cuồng nhất trên thế giới. Vùng này nhiều sông hồ, cỏ mọc dày và rậm, đặc biệt có rất nhiều hang rái cá cạn để muỗi yên ổn qua mùa đông. Muỗi tha hồ hút máu sói, máu người, máu bò, máu cừu, máu ngựa và máu thỏ, máu rắn, máu cáo, máu rãy các máu dê vàng. Gần đây đàn muỗi hút máu sói đã hành hạ một thanh niên trí thức 16 tuổi đến phải mất trí phải đưa về Bắc Kinh. Những đàn muỗi hút nhiều máu sói tính hoang dã còn điên cuồng hơn cả sói, bu vào tất cả những con vật bất kể máu nóng máu lạnh trên thảo nguyên. Ở bãi chăn mới, trước đó mũi đã yên ổn qua mùa đông, nên nạn mũi ở đây càng nghiêm trọng. Buổi chiều, Trần Trận nằm trong màn đọc sách một lúc, bèn đội lên đầu chiếc mũi chống mũi, vốn là mũi của người nuôi ong, bước ra ngoài căn lều, bị bịt kín, ra chỗ con sói bị đàn mũi bao vây. Đây là giờ phút đàn mũi chuẩn bị tổng công kích trong man đoc sach mot luc ben đoi len đau chiec mu chong mui von la mu cua nguoi nuoi ong buoc ra khỏi lều, Trần Trận đã rơi vào một không khí khủng bố đầy tiếng vo vo như thời chiến. Mũi vàng ơ lôn to lớn, mang trí tuệ sói, nhưng liều mạng hơn sói. Người thấy mùi động vật là chúng lao tới chích, không trần trừ, không thăm dò, không hề có chiến lược chiến thuật, bay tới như phi tiễn phi châm Mặc dù bị phất trần bằng lông đuôi ngựa, đuôi ngựa đuôi bò quật chết vô số, vẫn cứ ảo tới như đàn ong. Những đàn tiếp theo say máu càng điên cuồng hung hãn. Khung màn che trước mắt trần trận khoảng một thước vuông, loáng cái đã bu đầy mũi vàng. Cậu chớp mắt điều chỉnh tiêu cự, thấy mỗi mắt vải là một con mũi thò vòi vào bên trong như những kim tiêm. Dùng phất trần lông đuôi ngựa quét mạnh một nhát, vài chục con mũi rơi xuống. Nhưng chỉ trước mắt sau, miếng vải che lại đã bâu kín, đành phe phẩy như quạt mới nhìn thấy mọi vật trước mặt. Trần trận ngẩng nhìn trời. Đàn mũi như đang chuẩn bị tác chiến bay dày đặc trên đầu cậu chỉ cách không đến 2 mét. Thảo Nguyên như bùng lên ngọn lửa chiến, bao trùm một lớp như khói vàng. Trần trận nghĩ thật sự đáng sợ trên Thảo Nguyên chưa phải khói xói, mà phải là khói vàng do đàn muỗi tạo nên. Mùa này người và gia súc trên Thảo Nguyên thật sự bước vào cuộc chiến tranh với mũi. Trần Trần quan sát thật kỹ đàn mũi để chuẩn bị cho phiên gác đêm. Cậu nhận ra hôm nay không những nhiều mũi, mà con mũi cũng to lạ. Chúng bay, không nhìn thấy cánh, mà chỉ thấy thân mũi màu vàng thôi. Con ngựa bạch của Trần Trần đã không dám ăn cỏ từ lâu. Lúc này nó đứng trong khoảng trống trong chuồng sói. Chỗ này không có cỏ, mặt đất phủ đầy phân bò, mũi tương đối ít nhưng vẫn bu đầy như chấu trên mình ngựa con ngựa thấy chủ dùng phất trần đuổi mũi thì cà nhắc cà nhót đi tới trần trận vội bước lên giúp ngựa cởi dây ra cột chân dắt ngựa ra chỗ xe bò mỗi ít hơn phủ lên lưng ngựa tấm vải lót yên con ngựa luôn luôn lắc đầu dùng đuôi đuổi mũi ở bụng hai chân và trên lưng còn như phía trước thì dùng mõm để đối phó Hàng triệu con mũi dùng hai chân trước vạch lông ngựa thò vòi vào hút máu, chỉ lát sau bụng mũi tròn căng, trên mình ngựa như mọc lên những hạt cầu kỳ tử đỏ lựng. Con ngựa bạch vẫn quật đuôi, mỗi nhát quật đuôi ngựa bê bết máu. Đuôi ngựa quả thực có tác dụng vô cùng to lớn trong phạm vi thế lực của nó. Con ngựa bạch giờ đã thành con ngựa hồng mình đầy máu như vừa đánh nhau với đàn sói trở về. Trần trận dùng phất trần vụt mạnh lên lưng và hai chân trước đuổi mũi cho ngựa. Con ngựa cảm động nhìn chủ gục gạc đầu. Đàn mũi hết lớp này đến lớp khác, trên mình ngựa lúc nào cũng bu như chấu, như rắc lên một lớp cầu kỳ tử. Trần trận rất nhớ sói con vội chạy về chuồng sói cái hang nước đầy một nửa sói con không thể chui xuống tránh mũi lông mỏng nó không còn cách nào chống mũi tiêm chích những chỗ lông thưa hoặc không có lông như mũi tai đầu bụng và cả bốn bản chân lộ ra sói con lúc này đã bị đàn mũi hành cho phát điên lên đàn mũi thảo nguyên hình như phát hiện máu sói là bổ nhất nên bu tới như một đám khói vàng dày đặc sói con lăn lộn trên mặt đất đến lúc không chịu nổi nữa thì điên cuồng nhảy nhót nhảy mệt không dám thè lưỡi sợ mũi chui vào họng lát sau sói con nằm sấp, hai chân sau ít lông gập dưới bụng hai chân trước che mũi trần trận không ngờ tiểu bá vương mà bị mũi làm cho nhếch nhác đến thế y như hành khất bị đòn vậy nhưng đôi mắt sói thì vẫn rất có thần ánh mắt biểu thị một sức mạnh quật cường không dễ khuất phục trời ngày càng oai bức đàn mũi bay trên đầu bị khí áp thấp dồn nén không tản đi trần trận dùng phất trần đuổi mũi cho sói con và dùng tay vuốt mũi trên đầu trên người sói mỗi cây vuốt là một nắm chấu, mỗi cây vuốt là tay đầy máu trần trận thấy sót xa quá máu này cậu phải đổi bằng thời gian và tâm huyết sói con sung sướng liếm máu nó trên tay cậu lại còn tì vào đầu gối của cậu để gãi ngứa đầu gối cậu dính đầy lông sói thấm máu sói con thực sự coi trần trận là cứu tinh bám chắc không buông ra ánh mắt đầy cảm kích trần trận lại nghĩ tới đàn sói bên ngoài thử so sánh cỏ ở khu liều trại thì đã gặm hết rồi còn chàng cỏ trong núi mũi càng nhiều đàn sói nhất định là khổ hơn sói con chui vào hang đàn muỗi vào theo chạy xuôi gió nhưng trước mặt vẫn có đàn muỗi khác gái cá cạn không bắt được cứ cho là bắt được một con không đủ bù cho tổn thất do muỗi hút máu gây ra ông già Pilik giải thích sau nạn muỗi là nạn sói đàn muỗi biến đàn sói thành sói đói sói điên người và gia súc sẽ lãnh đủ đấy Thảo Nguyên sợ nhất hai tai họa cùng ập đến một lúc, nhất là nạn muỗi và nạn sói. Những ngày này mọi người đều bàng hoàng tất. Sói con rõ ràng quá mệt mỏi nhưng không bị gầy đi, mỗi ngày đêm nó không biết bị mũi hút bao nhiêu máu lại còn phải tăng cường vận động một cách vô bổ. Trước nạn muỗi hoành hành, sói con càng ương bướng, những cuộc oanh tạc của đàn muỗi không mấy may ảnh hưởng tới sức ăn và khẩu vị của nó nạn muỗi cuối hè khiến đàn gia súc bị bệnh tăng lên, Trần Trận luôn đem cừu chết về nuôi sói con. Sói con ăn gấp đôi để chống trả sự bốc lột quá đáng của đàn muỗi và sự dày vò về tinh thần do muỗi gây ra. Trong tai họa, sói con vẫn lớn và vẫn béo, Trần Trận như một gia trưởng dễ tính, không bắt buộc hoặc khuyên nhủ con cái học hành. Sói con chỉ cần cậu làm tốt mọi việc, bữa nào cũng no. Chỉ cần có thịt ăn, có nước uống, tai họa tầy trời, sói con cũng chịu đựng được. Hơn nữa ngày nào cũng có thành tích để báo cáo. Trần Trần nghĩ, người nào đã từng nuôi sói có lẽ không bao giờ yêu cầu quá cao đối với con mình. Không nên nói mong con thành rồng, mà nói ngay mong con thành sói cũng đã quá tầm với, quá viện vông rồi. Sói con chọt nhảy dựng lên như mắc bệnh tâm thần Không hiểu có con mũi vàng nào Chui vào chỗ bụng dưới Chích một phát vào chim Khiến nó đau điếng Phải thay đổi tư thế tránh mũi Dơ cao chân sau Rút đầu vào bụng dưới Dùng răng gãi chim Nhưng nó vừa dơ cao chân sau Lập tức mấy trăm con mũi Đói Hè nhau chui vào đậu kín bụng dưới Khiến sói con thiếu nước Cắn đứt cái ấy Trần trận để xói con ở nhà Cậu cầm liềm, cõng sọt đan bằng tành liễu, rả bước đến khe Tây cắt ngải. Năm xưa mỗi ít, Trần Trần có lần đi cùng Kasumai cắt ngải. Sau khi chuyển đến bãi chăn nuôi mưa nhiều, Trần Trần đã biết những nơi nào có ngải. Mưa nhiều dẫn đến đại họa mũi và cũng đem lại cho Thảo Nguyên từng đám ngải xanh tốt. Đàn mũi bước sang giai đoạn hung hạn nhất cũng là lúc cây ngải tỏa mùi ngào ngạt. Trần Trận ngẩn nhìn trời, cậu nghĩ, nếu như không có cây ngài thì dân tộc Thảo Nguyên làm sao trụ lại được trên Thảo Nguyên. Lũ chó sợ mũi không đi theo, đều nằm dưới cỗ xe bò để tránh mũi và tránh nắng. Trần Trận đi về phía khe Tây, cậu trông thấy đàn cừu của tổ ăn cỏ trên mỏm núi thuận gió, ít cỏ và nhiều đá. Chỉ ở đó đàn cừu mới được đảm bảo. Các dương quan đều đổi mũ chống mũi tuy nóng đến tức thở nhưng không ai dám bỏ ra dưới khe cỏ rậm gió không lọt muỗi nhiều trần trận mồ hôi đầm đìa áo ngoài bằng vải thô ướt một mảng lớn những con muỗi to chọc vòi qua làn vải cứng chọc không vào rút không ra thế là trên quần áo trần trận có những con muỗi bay tại chỗ vì vòi đang bị kẹt ở đấy cậu cũng không buồn lôi chúng ra nữa để cho chúng bay đến kiệt sức mà chết Nhưng chỉ lát sau, bà vai đau nhói, đập một phát, bàn tay có bông hoa máu. Bước gần bãi ngải, quả nhiên mũi ít hẳn đi, những cây ngải cao hơn một mét, thân cảnh màu xanh xám, mặt lá có lớp lông tơ mịt. Cây ngải vị đắng, bò cừu ngựa không ăn, do vậy cứ mọc tràn lan. Trần trận thấy những bụi ngải rậm mà cao thì cảnh giác đi chậm lại, nắm chắc chuôi liềm hạ thấp người xuống chuẩn bị đối phó. Những dương quan có tuổi thường nhắc nhở đám thanh niên trí thức rằng, sói trốn mũi thường đánh lăn để hương ngài thấm vào người tạo nên một thứ áo giáp để chống mũi. Không đem theo chó nên trần trần không dám đi vào sâu. Cậu quát lên hai tiếng, đợi một lát rồi chậm rãi bước vào đám ngài. Trần trần như gặp cò tiên. Xông vào những bụi rậm nhất mà cắt, nhựa bám xanh cả lưỡi liềm, không khí sặc mùi ngài cứu. Cậu há miệng ra mà thở, mong cho lục phủ ngũ tạng được hương ngài bao bọc. Trần trần cắt đầy một sọt những cây ngài cả cành lẫn lá, rồi rào bước về nhà. Cậu bứt một nắm lá ngài non trà lên mu bàn tay, quả nhiên chỗ duy nhất lộ ra mà không bị mũi đốt về đến nhà trần trận khơi to lửa trong lò bỏ vào rất nhiều phân khô lôi trong sọt đan bằng cành liễu bày tám cái chậu vỡ chọn lấy cái to nhất bỏ vào mấy cục phân khô cháy đỏ rồi bỏ một nắm lá ngải lên trên một làn khói trắng sặc mùi ngải cứu bay lên trần trận bê chậu khói đặt ở chỗ đầu gió chiếu theo chuồng sói con gió thổi nhẹ khói trắng trùm lên chuồng sói con trên thảo nguyên ngài là khắc tinh của mũi vàng khói ngài bay đến đâu mũi bỏ chạy đến đó đang hút máu giờ cũng phải rút vòi bỏ chạy trong nháy mắt quá nửa đàn mũi trong chuồng đã biến mất giảm khói ngài đã giải vây cho sói con nhưng sói con tá hỏa tam tinh khi thấy lửa và khói trắng nó run lầy bẩy ánh mắt sợ sệt nhảy như choi choi lùi ra tận mép chuồng phía sau cho đến khi căng xích mới dừng lại nhưng vẫn nháo nhát sói con cũng như sói đàn sợ lửa sợ khói sợ đến nỗi quên cả mũi đốt chạy bán chết mà tránh xa trần trận đoán thảo nguyên ngàn năm thường xuyên bị lửa và khói tập kích trong cơ thể sói con có dòng máu di truyền sợ khói sợ lửa của tổ tiên để lại trần trận lại thêm một nắm lá ngải dịch cái chậu cho khói trùm lên sói con. Câu phải luyện cho sói con quen với khói lửa, đó là biện pháp duy nhất giúp nó chống được muỗi. Trên đồng hoang, sói mẹ dẫn con lên núi hoặc ở khu liều vào bụi ngải cháy muỗi. Con ở khu lều trại, trần trận đảm nhiệm vai trò của sói mẹ, dùng khói ngải đuổi muỗi cho sói con. Khói trắng cứ cuồn cuộn, sói con rằng giật cần như bị nghet thở. Nhưng trần trần không vì thế mà mềm lòng, tiếp tục lại thêm lửa, thêm ngại. Cuối cùng sói con mệt quá nằm bất động, run rầy trong khói trắng. Sói con tuy sợ khói trắng, nhưng hình như nó nhận thấy dễ chịu dần. Tiếng vo vo của đàn muỗi bao vây nó mấy ngày đêm bỗng biến mất. Những côn trùng biết bay đáng ghét không còn thấy nữa. Nó cảm thấy kỳ quặc quay đầu nhìn tứ phía rồi lại cúi xuống nhìn bụng lũ côn trùng nhỏ đốt nó dãy này cũng không biết đã biến đi đâu sói con ngạc nhiên mừng rỡ tinh thần phấn chấn hẳn lên khói trắng tiếp tục tuôn ra sói con chỉ cần nằm co là đủ nhưng trong chậu đột nhiên lóe tửa sói con sợ chảy ra phía sau chỗ không đúng luồng khói đàn mũi lập tức lại tấn công khiến nó lại nhảy dựng đứng lên cuống quít che mặt gần như không chịu đựng nổi vòng chạy quanh chuồng mười mấy vòng thì tốc độ chậm dần hình như nó nhận ra có chỗ mũi nhiều chỗ mũi ít chỉ cần chạy vào làn khói mũi bám trên người lập tức bay hết chỉ cần ra khỏi làn khói đảm bảo mũi bị luôn mấy phát sói con tròn mắt ngạc nhiên nhìn khói trắng đồng thời ngày càng dừng lại lâu hơn ở chỗ có khói trắng nó chuyển hướng nhanh như trước thăm dò sự vật mới, nhưng nó vẫn còn sợ khói, vẫn còn chần chừ khi từ vùng không khói chạy vào vùng có khói. Mấy con chó lớn trước sau nấp dưới cỗ xe bò phát hiện khói trắng rất nhanh. Chó lớn ở thảo nguyên đều biết công dụng của ngài, mắt chúng rực sáng, dẫn đàn chó nhỏ chạy tới không khói. Vừa vào trong luồng khói, những con mũi trên người lập tức biến mất chó lớn bắt đầu chọn chỗ khói không đậm không nhạt nằm dài ra coi như được ngủ bù phần tiếp tiểu thuyết tô tem sói của nhà văn trung quốc khương nhung bản dịch của trần tình hiến mời các bạn theo dõi tiếp vào chương trình đặc truyện dài kỳ đêm mai thân ái chào các bạn